Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi giờ còn liên thêm lục bình lên cao ngất nữa nè Ai mà làm ăn gì kỳ không biết Điều này mà làm sao đi được đây Ba tôi từ lái ghe Lấy cây sào cố chống cho thiệt mạnh Rồi còn kêu má tôi lựa chỗ nào thấp nhất Để coi ghe có thể lướt qua cái đập được không Sau một hồi cố gắng vẫn không qua được Mà trời, trời càng tối thì sương xuống Làm lạnh trung hết Má mới bàn với ba thôi bây giờ, mình đi ngược ra đầu dạm để tới xin nhà dân gần đó cho mấy chị em tôi ngủ nhờ ở hàng hiên, chờ trời sáng rồi hãy đi. Ở cách đầu dạm chừng trăm mét có nhà của dì hai. Khi đến nơi má tôi lên tiếng gọi lớn và trình bày lý do rồi xin cho chị em tôi trú tạm. Vì đó sau khi nghe má tôi kể chuyện là cái sông nó bị đắp ngang thì dì ấy gật gật gù gù. Và vừa quay lưng đi vào trong, vừa lẩm bẩm. Ê, bị phá thôi, chứ ai lại đi ngăn sông làm gì? Rồi tối hôm đó, chị em tôi ngủ tạm ở hàng ba. Rồi cho đến trời vừa tờ mờ sáng, thì ba má kêu bọn tôi dậy và xuống ghe tiếp tục đi về nhà. Lần này khi vẹo vào khúc sông chỗ vừa bị đắp đập tối qua, má tôi lại kêu lên, Ủa? Ông ơi! Rõ ràng chỗ này đêm qua có con đập kiên cố mà. Còn có lục bình đắp lên mới tanh hà. Sao giờ không có dấu tích gì hết vậy nè? Nếu người ta mới khai thông thì cũng phải để lại dấu xình chứ. Sao kỳ vậy ông? Ba từ sau lái chi ẩm mờ rồi hối má bơi lẹ để về nhà còn lo bữa sáng cho mấy chị em tôi nữa. Sau này ba tôi nói lúc đó không có giải thích rõ. Tại vì ba biết má rất sợ ma. Mà nơi cái mũi vàm đó mấy ngày trước, khi ba, ba chèo ghe đi băng ngài, bà có thấy rất nhiều mộ bia mới lẫn cũ. Bà nghe mấy người gần đó nói đây là nghĩa trang của những người vô danh đã mất vì chiến tranh. Vậy là đúng như lời dì hai kia nói, cả nhà tôi đã bị phá khi ghe qua cái đoạn sông này. Đây là câu chuyện thứ ba có liên quan đến ma cười. Cái câu chuyện này thì tôi nghe má tôi kể lại. Má nói là từ nhà ruộng mà mình muốn đi ra chợ ở quyện đó, mua sắm đồ tiêu dùng, thì ba má tôi phải chèo ghe hơn một chục cây số. Có lần sau khi ba má đi chợ quyện về, đến đoạn ngã ba đầu dàm, là nơi mà ba tôi nói có những cái nghĩa trang vô danh đó, thì trời đã tối om rồi. Như tôi nói do ghe chèo mà, đi phải canh theo con nước thuận mà đi cho đỡ mệt. Đương nhiên, đương nhiên, chèo mà ngược dòng ngược nước thì cũng được thôi, nhưng mà nó mệt dữ lắm mà đi chậm nữa. Rồi nhớ đến chuyện lần trước, nó xảy ra, cho nên má ngồi trước mũi, cố gắng bơi cho thiệt mạnh. Khi ghi ghe mà đi gần hết cái đoạn nghĩa trang, <cười> đã sợ ma thì thôi, đi qua thì thôi, mắc mớ gì, cũng len lén, ngó thử. Khi mà má len lén, ngó thử, má nói nghe, xem tí nữa, đánh rơi cái chiếc dầm. Cũng như muốn té nhào xuống nước luôn. Bởi vì má thấy ngay trong cái lùm cây, lùm cây bần, gần ở bên mép sông. Có một người đàn ông nhô lên khỏi mặt nước cỡ nửa thân người, mà toàn thân thì đen thui. Há cái miệng trắng toát ra, nhè răng ra nhìn má mà cười. Rồi sau một lúc hốt hoảng, má cố nhìn kỹ lại cho kỹ thì má thấy rõ ràng không phải cái miệng ông đó trắng mà ông nghe cái hàm răng cho nên nó trắng tươi trên cái thân hình đen thui của ổng ôi cha má sợ quá đâu có dám nói câu nào đâu ráng bơi cho lẹ về đến nhà má mới đem chuyện thấy như vậy kể lại cho ba nghe bà mới nói <cười> mấy bà nhìn cái gốc cây bị người ta đốt nó còn bám tí tro trắng rồi cứ khéo tưởng tượng ra ma cỏ gì nói như rầy người ta vậy Cho nên má ức lắm. Nhưng mà ức thì ức chứ làm sao dám cãi lại. Không thèm cãi. Bây giờ bằng chứng nè. Sáng hôm sau, má bơi ghe ra đúng ngay cái đoạn đó. Coi coi có cái gốc cây nào mà bị đốt như ba nói không. Nhưng rõ ràng là má tìm không thấy. Vậy thì cái chuyện ba nói chỉ là để trấn an thôi. Má biết là mình đã bị nhát thêm một lần nữa rồi. Cho nên từ đó về sau, mỗi khi đi chợ quyện thì má tôi đi hướng ngược lại dẫu cho con rạch nó có quanh co hơn có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm